Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh lười hết luôn Rất miếng cưỡng để cho anh nắm tay mình che mám được một tóc Lại muốn tiến thêm một thước Thân thể cũng dính lành thật gần Vân Yên trưởng anh Anh lại bày ra về mặt vô tội nói Lạnh Vân Yên không còn lời gì để nói nữa Lúc này đã rất muộn Trên đường cái không có ai Gió rất lớn Thôi cho tóc Vân Yên dối bời cả lên Tràm mám giúp cô vẽ lại tóc Sau đó còn giúp cô đội mũ vào Động tác của cực kỳ cực kỳ ôn nhu. Vân Nhi ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lập tức rời mắt đi chỗ khác. Trầm ám có thể đã thật lâu chưa nắm tay cô. Hôm nay cứ như muốn bù lại tất cả vậy. Cả một quãng đường còn lại anh đều nắm chặt tay cô còn không nói. Đến khi mua thuốc cũng không buông ra. Người bán thuốc còn chế nhạo nhìn bọn họ vài lần. Ra ngoài rồi Vân Nhi liền đem mấy hộp thuốc quang như trầm ám tự cầm. Cô dần giật, giật bàn tay bị anh nắm. Anh lập tức nắm chặt tay lại không cho cô rút ra. Vân yên thở một tiếng, về mà lên án anh. đau. Trèmám theo bản năng buồn lỏng một chút. Vân yên liền nhân cơ hội nhanh chóng rút tay ra, nhét vào trong túi áo của mình, không cho anh nắm nữa. Vân yên không đợi anh, mà hầm hầm hư tự đi về chưa. Trèmám bước hai bước đã theo kịp cô, bàn tay to nhất quyết muốn chăn chúc vào túi áo nhỏ của Vân yên. Cô cũng không nghĩ tới, anh lại không biết xấu hổ như vậy. Nhất thời còn chưa đề phòng, lên thật sự bị chen vào được. Bàn tay anh lạnh lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của cô. Vân Nhi đột nhiên cảm thấy tê dần một chút, dường như phản giả có điều kiện mà nhéo một cái. Trầm má bị nhéo đau tới mức buồn mực rên lên một tiếng, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô còn chặt hơn, không chịu buông ra. Vân Nhi hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, chứ không suy nghĩ. Đánh người xong lập tức hoảng hốt, quay đầu xem sao. Sắc mặt trầm ám không thay đổi, cũng không tức giận, mà chỉ ngậm buồn ngon làm ngọt, nhìn thấy cô quay đầu còn cười với cô anh tức giận còn tốt hơn biểu cảm dông túng như vậy làm cho vân yên nổi cả da gà lên cô không quen được người khác đối xử như vậy mà ngoại trừ cha mám ra thì cũng không có người nào đối xử với cô như vậy cô tránh khỏi tay anh anh anh đừng có như vậy cô cũng không quay đầu lại bỏ lại câu này xong liền chạy về phía khách sạn cha mám nhìn bóng lưng của cô nhớ mày ho khan vài tiếng sau khi về nam thành vân yên vẫn không có thời gian nghỉ ngơi Cô cảm bận rộn hơn Một khi ở đoàn phim là ở Cà Mông ngày, Khi về nhà thì đã rất muộn rồi Mỗi lần trở về Trầm ám vẫn đang đợi cô Cô cũng không nói gì với anh Mà chỉ vội vã trở về phòng của mình Trầm ám đã sớm nói muốn đi cùng cô Nhưng mỗi lần đều bị vấn đề từ chối Trên lý thuyết Thì anh sẽ không dễ dàng buông tha như vậy Nhưng công ty anh đã bắt đầu bận rộn hơn Rất nhiều trường hợp cần anh ra mặt xử lý Cuối tháng 11 Tuyết rơi ở Nam Thành thật nhiều Bông tuyết tung bay theo gió. Ngày đó phần diễn của Vân Yên đã tiến vào giai đoạn cuối. đoàn làm viêm có tới vài vị đầu tư. Đạo diễn nói buổi tối mọi người phải đi ăn cơm với bên đầu tư. Nói là đi ăn cơm, nhưng thật ra là đi rót rượu Vân Yên uống không được nhiều, nhưng lúc này cũng không từ chối được. Ngay cả mấy người như Phó Thầy Mộng cùng kiều yên nhiên, cũng không thể không cười cười đi theo. Sau khi uống qua ba đợt, Vân Yên đã có chút say. Cô đỡ vách từ ngay ngàn lào đảo đi tìm toilet Khi đi qua phòng riêng kế bên, cô mơ mơ màng màng, màng mà nhìn thấy một người rất giống với trầm ám. Cô rượu rượu mắt, người kia thật sự cực kỳ giống trầm ám. Anh ta ngồi ở ngay chính giữa, bên tay trái ngồi là một người phụ nữ, dưới mặt cô ta nhìn qua còn có chút quần quen, quen mắt. À, nhớ rồi, là cảnh sáng sán. Vân Yên giống như bị dội một chống nước lạnh từ đầu đến chân. Cô lập tức tỉnh táo, bước chân như trồn tại chỗ, không đi được. Trong phòng rất yên tĩnh, So với phòng kế bên Thì như một trời một vực Người đàn ông mặc tay trang ngồi bên phải trầm ám Thỉnh thoảng lại nói hai câu gì đó Trên mặt ông ta nở một nụ cười nịnh nọt Trầm ám rỗ mắt Mặt anh hơi lạnh Căn bản là không để ý tới ông ta Người đàn ông mặc tây trang đó Lên nháy mắt với cảnh sán sán Cảnh sán sán hiểu ý Cô ta cười duyên rồi rất thêm riêu cho trầm ám Người đàn ông mặc tay trang kia liền thuận theo nói câu gì Cảnh sán sán tiếp theo lại đỏ mặt oán trách Rồi vọng trộm liếc nhìn Trà Mám một cái. Trà Mám quay mà nở nụ cười, sau đó anh ngẩng đầu lên, Trà Mám vừa nhìn thấy Vân Yên đứng ngoài cửa thì nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Hôm nay Trà Mám tới đây để bàn chuyện làm ăn, cũng không phải lập đồng gì quan trọng, vốn dĩ cũng không cần anh ra mặt, nhưng do ngay gấp giới nói, nhìn thấy Vân Yên ở chỗ này nên mới lâm thời quyết định tới đây. Vân Yên không uống được nhiều rượu, Trà Mám sợ cô bị người tau chúc rượu cho say. Rồi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Hoặc là bị tích nào đó không có mắt mà mắt nạt Trước kia Kỳ Vân yên đi liên hoan với đoàn làm phim Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net